Và một đêm mùa đông rét mướt Khi người dân làng nậm đang chăm chăn ấm đềm im Thì bãi tha ma cuối làng có một người đàn ông tuổi ngoài ngũ tuần Thân mặc đạo bào của người tu đạo Đang lững thững đi về Theo sau là một người thanh niên non có vẻ trẻ tuổi Như sợ hãi e dè mà nhảy theo Người đàn ông đi phía trước đi đường một đoạn Thì phát cáo quay lại rồi nạn Ô hay nhỉ, Ông đập chết cụ mày bây giờ Mày cứ đi theo ông như là, là, là áp giải quân thù vậy Hỏi thì không có nói Người thanh niên phía sau đang chạy nhảy theo Thế vậy thì bệnh sợ hãi đưa tay lên tre mà nhảy lùi lại Đầu lắc lắc nhưng mà tuyệt nhiên không hề mở mồm nó ra một câu Thế vậy người đàn ông kia trước lại càng cáu tiết Giờ tay dọa đánh rồi bảo Mà bố nhà mày chứ Muốn cái gì thì mày nói mẹ đi Không nói xong cứ nhảy theo ông Ông lại Lúc này người thanh niên phía sau bèn chỉ vào mồm của mình Người đàn ông thấy như vậy hạ tay xuống Hóa ra là chưa tháo rẻ bịt mặt cho nó bèn đổi giọng rồi ngọt nhạt À tao quên Đây Tao tháo rẻ trong mồm ra cho mà nói Sau khi được tháo chiếc rẻ trong mồm Người thanh niên kia ra nghe thấy được một tính khóc Và tiếp theo đó là một chàng răng đại hải được thốt ra từ miệng của nó Người đàn ông nghe đến mụ cả đầu óc Đại ý là cái thằng này nó mồ côi tuổi cũng tầm mười sáu mười bảy suốt ngày lê la ở chợ ai mướn gì đầm nấy sợ một bẩn nó đừng thuê chuyển ít đồ dùng vải vóc cho một bà già người dân tộc ban đầu thì khá là tốt đẹp nhưng nó phát hiện mụ già này còn biết làm bùa câu đã từng vì tiền mà ra tay hại nhiều người không muốn tiếp tay cho kẻ ác đã không muốn làm nữa vì đã biết chuyện xấu mụ ta làm cho nên bây giờ nó muốn ra tay hạ sát nó Một ta thuê một thằng có máu liều trong chợ Đưa nó vào trong rừng và giết Tình cờ được người đàn ông cứu giúp Nên đã đi theo Nhưng còn dẹp bịt trong miệng Nên nó không thể nói được Sau khi nghe người thanh niên nói xong vì lại một lượt từ người đàn ông Thì đúng là nó nhếch nhác thật Vậy lại tiến lại tháo bỏ Dây chói quanh người của nó Để cho nó được hoàn toàn tự do Lại thấy lúc nãy nó nói là nó mồ côi Và thấy nó cũng có căn cơ vậy là ngỏ ý muốn nhận nó làm đệ tử cho nó đi theo bên mình để dạy bảo và ở lại giúp mình trông coi thu dọn nhà cửa ngày thanh niên mừng quýnh quỳ lại cảm tạ người đàn ông ông cũng nói thôi đứng lên đi theo ta năm con cũng là đứa có căn cơ vợ hai ta cũng chưa có đứa đệ tử nào nay con về với ta thì cũng là đệ tử đầu tiên của ta chỉ lúc khó tính ra thì ta cũng dễ tính đắm không cần lo đâu à ta tên là sôi người thanh niên kia đáp lại Con cảm tạ thầy đã thu nhận con Con tên là Lạc à Nói rồi hai người tiến bước về ngôi nhà của lão rồi, Bước vào bên trong thằng Lạc khựng lại Nó quay ra nhìn thầy bụng thầm nghĩ Không hiểu sao lão thầy của mình sống sót nhiều năm kiểu gì chứ Trong nhà có cái bàn thờ có chút bề thế Cũng ngăn nắp gọn gàng Còn lại bên ngoài cũng chỉ có bộ bàn ghế đã cũ Một chiếc rừng ọp ẹp Một cái giá bằng tre để đựng đồ ọp ẹp không kém Khắp nơi nào là quần áo vương vãi Nào là bùa chú đủ hình dạng, màu mè Mấy cái hổ lưu đựng rượu ngồn ngang dưới sàn nhà Nhìn lão thầy mình vừa bước vào tiện tay ném luôn Cái tay này đổ nghề xuống đất Nó lắc đầu ngao ngán Dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn qua loa Không nhịn được nó hỏi Thầy ơi, ba năm qua thầy sống thế nào vậy? Nhà cửa sa lệ bừa bộn thế? nếu sồi nằm vật sát trước giường rồi cất lời đáp, Ờ thì ta có mấy khi ở nhà đâu, ai muốn đi cúng thì đi, chán quá thì đi săn mấy con ma, con quỷ diệt chơi cho đỡ buồn. À mà sao mà mày hỏi lắm thế hả con? ở đây thì thu dọn nhà cửa, cơm nước cho ta, còn cái phòng trong buồng đấy, từ giờ buồng đó sẽ là của con. Ai xa? Ngày nay quả là một ngày mệt mỏi, ta đi ngủ trước đây. Thế rồi lão quay mặt về trông tường, đưa lưng về phía của lạc phát ra tiếng ngáy làm bộ đã ngủ say thằng lạc cũng lắc đầu mà dọn xong còn đi nằm một ngày dài mệt mỏi và sợ hãi khi đã dọn xong nó trở vào trong buồng lục trong tủ lấy được ít đồ ra trải giường lại lấy một chiếc chăn ra ngoài đắp lên cho lão sồi rồi trở vào trong đi ngủ ánh sáng của ngày mới chiếu qua cửa sổ vào trong lão sồi bị mùi thơm của thức ăn làm cho tỉnh dậy bụng của lão đã réo lên từng đợt như biểu tình Tường nhà có trộm Lão chợt hoàng hốt bật dậy Nhưng dừng lại một lúc lão mới nhớ Hồi qua lão mới nhặt được một thằng đệ tử Vậy là đồ ăn nó làm Chứ không phải trộm Trở ra ngoài nhìn xuống bếp Đã thấy thằng Lạc đang sắp đổ lên trước bàn Sau nó định trở lên Để đã thấy lão lững thững đi xuống Nó đòn đà cười Còn đăng tính gọi thầy dậy ăn sáng Đây thầy ngồi đây Em từ tay nghề của con xem hợp ý thầy không nhé Lão rồi thì bản ăn nó làm thì ưng cái bụng lắm Xem ra mình cũng không lầm khi nhận thằng này Vừa cắn từ miếng thịt gà Lão vừa ưng ý rồi gật đầu À ngon đấy Không là tay nghề của con khá vậy chứ Từ nay ta cũng không còn phải lo đói nữa rồi Lão thì khá ưng bụng với cái thằng đệ tử này Nó có một đôi mắt sáng dáng người khỏe khoắn Lại còn có được tài nấu ăn ngon Xem ra lần này không uổng công xuống núi Sau khi đã no nê Lão sồi dục thằng Lạc đi thay bộ quần áo mới Trong lúc ấy lão mặc vào bộ đạo bào Tóc tai búi gọn Sau đó ra bàn thờ Thắp hương lên ban và gọi thằng Lạc lại chính thức thông báo cáo với tổ sư Là thu nhận nó làm đệ tử của mình Tiếp đó Lão sồi bắt đầu truyền dạy cho nó Những kiến thức cơ bản về cách vẽ bùa Đọc khẩu quyết Rồi cho nó ở cùng thực hành Đi trừ ma diệt quỷ với lão Thằng Lạc là một đứa sáng giả Chỉ trong 3 năm Nó đã học được đến tám chín phần thầy nó dạy Anh nhưng mà nó cũng là một con báo chính hiệu Lắm tài thì nhiều tật Học hành tiếp thu giỏi Bên cạnh đó nó cũng mấy bận báo cho thầy Khiến cho lão sồi khóc bằng tiếng mán cái cảnh đêm hôm tự nhiên nghe tiếng trí chóe của thầy cho nó là chuyện Người dân làng nậm đã quá quen thuộc Rồi khi ai đó thuê đi cúng đi bắt ma Trước giờ lão sồi chỉ nhận đồ ăn coi như đập phí cúng kiến, bắt ma Nhưng mà từ khi dẫn nó đi theo Nào đồ ăn, nào tiền phí nó cũng phải lấy cho bằng đủ Nhờ phen lão sồi giờ khắp giờ cười được cái thằng này nó cũng có hiếu Nó hay mua quần áo đồ dùng về nhà Và làm nhiều đồ ăn ngon cho lão Cho nên lão cũng nhắm một mắt, mở một mắt mà cho qua Thương thì thương nhưng mà chi trẻ vẫn không sót ngày nào Một ngày mưa không đi cúng ở đâu, hai thầy trò ngồi lại trong nhà. Tiếng kêu oai oái của nó chốc chốc lại rú lên, lẫn át cả tiếng mưa. Lần thứ tám nó bị thầy nó đánh bại trong bàn cờ. Ba năm rồi mà số lần nó thắng thầy, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi nước của lão sổi đi nó đều nhớ, và khi nó lấy cái đó để đi lại, thầy nó lại dùng nước khác để chặn. Kết quả là nó nô thảm bại. Trên mãi chẳng thể thắng được thầy Nó thở dài rồi bảo Ôi thầy ơi Sao thầy chẳng nương tay con vậy chứ Nãy giờ con còn thua thầy thôi Lão cười nhìn nó rồi đáp Con phải luyện tập nhiều hơn Chơi cờ sẽ rèn tính kiên nhẫn Các bộ điểm yếu là hay hấp thấp Không kiên nhẫn Nhiều lúc sẽ làm hỏng chuyện đó Nó lại càng thở dài thườn thượt Công phu của thầy thế này Còn con đầu thay ba kiếp chưa chắc đã thắng được À mà thầy chưa giỏi thế này Liệu đã có ai thắng thầy chứ Nghe đệ tử cộng bình hỏi Lão sồi ngừng tay Mắt nhìn xa xăm thở dài Rồi chứ ta có một người bạn cách đây hai quả đồi Người đó chính là người đã dạy ta chơi cờ Thế lão sồi có vẻ buồn Thằng Lạc lại hỏi Thế có chuyện gì hay sao mà thầy buồn vậy Lão sồi thầy không chơi cờ nữa Nhìn đệ tử của bình rồi bảo chưa cách đây 18 năm trước cứ một lần ta xuống nối đi bắt ma cho một nhà bá hộ Chứ đừng trở về có đi qua làng xiềng Ta thấy không ổn cho nên đi vào trong làng ấy Ta đã ra tay giải ngại cho một gia đình Nhưng mà đáng tiếc không cứu được người vợ. Nếu còn muốn nghe ta sẽ kể Thằng lặng bấy giờ mắt sáng lên Ngồi lại gần lão sồi Thầy kể cho con nghe với Chuyện là thế nào hả thầy Lão sồi nhìn ra ngoài màn mưa Thở dài nhớ lại đoạn ký ức năm ấy cái làng nằm nơi thầy trò nấu sồi ở hai quả đồi là làng xiềng. lúc này đang vào chiều tối, một số nóc nhà của những ngôi nhà trong làng đã bốc ra đàn khói, mùi củi cháy đượm, mùi của những miếng thịt trâu gác bếp vừa ngậy vừa thơm len lỏi vào trong cánh mũi. trái ngừng với sự vui vẻ náo nhiệt của dân làng, thì bên trong một căn nhà nhỏ ở cuối làng có một người đàn ông đang ngồi trầm ngâm nhìn xa xăm. ông Biên đưa mắt nhìn về phía những ngọn núi cao chót vót. Bên dưới là những cánh rừng già bạt ngàn đặc bột màu xanh Tiếng róc rách của những con suối nghe mới vui ta làm sao Bất chợn ông rơi nước mắt Rồi dần dần chuyển thành từng cơn nước nở Ông khóc như một đứa trẻ Cậu bàn đang đi lên bậc thang tính mời thầy mình xuống dùng cơm Nghe tiếng khóc Cứ cũng biết ông nghĩ về điều gì Bèn thờ dài lặng lẽ quay trở xuống nhà dưới Thế chị gái đi vào mà đằng sau không có thầy đi cùng Cậu Điền cũng đoán được chuyện gì bền hỏi chị mua thế nào rồi Ban Để không xuống ăn cơm mà Cơ Ban nghe em trai hỏi Không đáp mà chỉ gật đầu Hai chị em ngồi đó cơm chẳng muốn ăn Cứ thần người nhìn nhau thở dài thể bu của chị em Cô Ban là người kinh Hai ông bà gặp nhau trong một lần đi buôn cổng cảnh lỡ dở Nên vừa gặp đã trúng ngay tiếng xét ái tình Cứ vậy mà tiến triển Chỉ độ vài tháng Ông bà nên duyên vợ chồng Lúc ấy đang ngoài 40 Thời đó làng ông bà ở nghèo lắm Dân làng cổ hủ Chẳng mấy khi ra ngoài giao thương Tìm cách phát triển Cho nên nghèo lại hoàn nghèo Cái như vậy chẳng biết bao giờ mới khá lên được Ông bà lại rủ nhau đi buôn Cuộc sống nay đây may đó vất vả Nhưng xem chừng vui lắm Khi lên đến làng siện thuộc vùng phía tây bắc Ông bà quyết định dừng chân tại đây Mặc dù là vùng núi của người dân tộc Nhưng họ cười mở Chợ phiên của họ rất sầm uất, Bao nhiêu người đổ về đi buôn bán Trao đổi lương thực Niềm vui cứ như vậy nhân lên Khi mà chị em cô ban lần lượt ra đời Vì tình thương vô bờ của ông bà Cuộc sống êm đẹp ấy Tưởng chừng cứ vậy trôi qua trong bình lặng Thì bến cố lại ập tới Trong một lần xuống chợ mua đồ Sau hôm ấy là chợ phiên Nên rất đông đúc Người ra người vào mua bán tấp nập Bà nghi muốn mua một ít vật dụng để may cho ngay đứa con mình ít quần áo Khi đi ngang qua quầy hàng của người dân tộc nhàn lấy những thứ đồ mình cần Lúc ra thanh toán thì lại có thêm lượt khách khác Cho nên đan đông lại càng thêm đông Bà cũng phải mất một lúc mới đến lượt Chờ hàng người dân tộc ấy cũng phải nhanh chóng để mới có thể tính tiền cho những người khác Trong lúc ấy vừa sắp hàng vào giỏ Bà vừa tranh thủ ngắm thêm một món đồ trang trí khác Bà tính lấy thêm nữa Thế nhưng vì nay số tiền mang theo quốc hạn Cho nên đành thôi Lúc trở ra khoác giỏ lên vai chuẩn bị đi về Trần chuồng hàng bèn cản bà lại Và kêu bà trả tiền đã quầy đang đông đúc khách Cho nên không thể tránh khỏi nhầm lẫn Bà Nghi cũng nói là mình đã trả tiền rồi Thế nhưng mà người chủ quầy Kinh khăng khăng bảo là bà chưa trả Rằng có một lúc thì bà Nghi nổi giận đình không lấy nữa mà trả đồ Thì người chủ quầy bền lộ rõ ánh mắt hung ác Cảm lấy túi đồ của bà Nghi vừa định trả lại dưới vật tay bà Bà ta cũng tranh thủ cấu vào tay bà Nghi một cái Trong lúc ấy mồm của bà ta lẩm bẩm điều gì không rõ Xong rồi đậy nở một nụ cười quỷ dị Nhìn theo bóng của bà Nghi ngày càng đi xa khỏi quầy Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến giả nửa tháng sau Bà Nghi bắt đầu có những triệu chứng khác thường và cảm thấy người của mình mệt mỏi gần như chỗ nào trên cơ thể cũng đau nhất. Do là đói mà chỉ cần đưa đồ ăn lên miệng và lại buồn nôn rồi bỏ xuống chẳng ăn nữa. Ông Biên tưởng là bà chỉ ốm thông thường bèn vào trong rừng hai lá dày cảm xúc cho bà. Thế nhưng bà có uống bao nhiêu cũng chẳng thuyên giảm mà bệnh có phần nặng hơn. Để đấy trong làng chưa có thể lang nếu người dân trong làng bị bệnh gì thì toàn vào rừng hai lá thuốc giã chất lấy nước để uống là khỏi. Nhưng chẳng hiểu sao Hơn một tuần uống lá thuốc rồi mà bà chẳng đỡ đi Ngày ngầm thì gầy gập thấy rõ Duy nhất là phần bụng của bà lại to ra Mấy bố con ông Biên khiếp đảm Khi đêm hôm chứng kiến cảnh bà nghi Lúc thì gầm gừ như loài thú dữ Khi thể lại dùng ánh mắt toàn đồng trắng chừng lên Nhìn chăm chăm vào mấy bố con ông Đỉnh điểm là vào một đêm đang lúc ngủ nhân linh cảm được điều gì Ông Biên mở chừng mắt càng khiếp đảm hơn nữa là ông nghe thấy tiếng diên dị của vợ mình. chưa kiểm dậy xem bà nghi thế nào, ông thấy thân hình của vợ mình bắt đầu vặn vẹo, nửa ngồi nửa quỳ trên giường, mồm há ra, lưỡi thè để dãi rớt chảy xuống, mũi cứ hít hít như đang đánh hơi, rồi sau đó dùng cả hai tay hai chân bỏ về phía giường đối diện cho bố con ông nằm. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ông bên chết xứng bèn bật dậy thật lớn. Nhanh tay kéo luôn hai đứa con nhảy khỏi giường Vung chân chạy ra ngoài cửa Đêm mấy ba bố con đông Phải tá túc cả nhà ông bà sấn nàng xóm Hôm sau khi về lại nhà Ông bên gión rén lại gần vợ Rồi nhẹ giọng Buồn nó này Buồn nó có thèm ăn gì không Hôm nay đất đỡ mệt hơn chưa Lúc này bà nghi khẽ cựa mình Trả lời với một giọng điệu rất mệt mỏi Khắc hẳn với sự kinh dị đêm qua Tôi chẳng thèm cái gì đâu Tôi mệt qua thầy nó à kéo tôi chết mất thôi Bố nó không nhớ gì sao Đêm qua Đêm qua sau hả thầy nó Ông Biên lấy làm lạ lắm Rõ làm Đang định nói gì Thế nhưng mà khi thấy ánh mắt và sự mệt mỏi của vợ Ông Biên nén lại Chắc tại mình nghĩ nhiều thôi Chứ vợ mình đang mệt như vậy Làm sao có thể đêm qua như vậy Ông bèn dặn bà nằm nghỉ ngơi Rồi xuống đấu ít đồ ăn khi bừng bắt cháu lên mặc dù không muốn nhưng hôm nay bà nghi lại cố gắng ăn được non nửa bát thế vậy ông biên vui lắm so với ngày hôm trước hôm nay vợ ông ăn cũng đáng nhiều hơn cho bà uống thuốc xong dặn hai đứa con ở nhà bà ông lại vác gùi lên trên vai đi vào trong rừng sau khi săn được một con thỏ rừng khá lớn hái đựng nắm lá thuốc về sắc cho vợ nay nhà ông lại một bữa ăn ngon Trên đường đi về thì gặp ông bà Sấn bèn chào hỏi Bác Sấn đi chợ về đấy à Hôm nay tôi săn được con thỏ rừng béo lắm Trên này em mời bác sang dùng với nhà tôi nhé Bà Sấn vui vẻ nhận lời À xem ra là tôi được cái lộc ăn quá nhỉ Tôi về cho đám gia súc nhà tôi ăn Tôi sang phụ bố con của chú làm bữa nhé à, vâng Làn đường bác sang hộ bố con tôi một chút Tôi tranh thủ quay lại cái chuồng gà Sáng nay ra ngoài vườn nan non cũng đã gãy mấy cái nan Cứ mà chẳng biết chúng là gà hay là yêu tinh Quệ lắm bác ạ Chỉ nhớ ra chuyện gì bà dẫn đấy Từ trong túi Bên người ra một cái bọc Đều về ông biên rồi bảo Sáng nay tôi đi chợ tôi mua được Ở ít trứng con so bổ lắm đấy Chưa mang về nhà nấu cho cô nghi bắt cháo Để cối mau lại sức nhá ấy thôi Nhà tôi này có thịt đây rồi cho này bác cầm về ăn đi chứ có cái gì đâu mà mang sang nhà tôi thế này Bác lấy gì mà ăn Ôi già ôi Tôi với nhà chú có xa lạ gì đâu mà chú cứ khách sao Trứng này là trứng con so, ăn bổ lắm Với lại tôi cho cô, chứ tôi có cho chú đâu mà chú từ chối Nói xong bà Sấn vội vàng quay lưng về phía nhà mình Không để trông biên có cơ hội từ chối Biết là không làm gì được cho nên ông đành mang số trứng đi về nhà Khi vừa cạo lông xong con thỏ rừng bà Sấn sang tới nơi Ông biên bèn để bà Sấn nằm nốt Còn mình ra quay lại cái chuồng gà Nấu xong cơm và cháo Bà Sấn mang cháo lên nhà cho bà Nghi ăn trước Lộc lên đến cửa phòng chưa kịp vào Chả thấy bên trong phòng phát ra một tiếng rên rỉ, Kèm theo đó là tiếng xì sầm như có người đang nói chuyện He mắt nhìn vào bà Sấn sợ xanh mặt Khi thấy bà Nghi đang dùng hai chân sau trong ngực mình lên thanh sở ngang Tóc tài rũ ngược xuống Kèm theo đó là tiếng rên rỉ phát ra từ cổ hầm Những cái tiếng này nghe nó cứ ghê ghê sao vậy Như kiểu là không phải của con người. Hết riêng gì thì từ mồm của bà Nghi bắt đầu xì xầm như kiểu đang nói chuyện với một ai đó. quá khiếp đảm bà sấn lấy tay che miệng của mình để tránh phát ra tiếng hét. Chẳng may dựa vào cánh cửa kêu kịch một tiếng. Thấy có tiếng động bà Nghi trần quay đầu ra cửa mà phát ra tiếng khẻ đáng sợ như của loài rắn. Và rất nhanh sau đó bà dùng cả hai chân của mình mà bò từ thanh sáng hang xuống giường và nằm lại. Bò rắn lại quay trở về về yếu ớt bệnh tật thường ngày Biết không thể giấu Bà Sấn vội hắng giọng một tiếng rồi nói to À cô nghi tôi nấu chó xong rồi Mang lên để cho cô ăn chứ còn uống thuốc Bên trong phát ra tiếng nói khàn khàn khó chịu Tôi không ăn Chỉ mang ném đi Nghe tiếng nói kinh dị này Bà Sấn thấy giận hết cả tóc gáy Không đáp lại mà quay người bước thẳng xuống dưới Vừa xuống đến nơi thì bắt gặp mánh mắt Cùng giọng nói khó hiểu của ông Biên Ủa bà Sấn Bà mang cháo lên cho vợ Tương Hà Mà sao nhìn bà lại có vẻ sợ hãi vậy Không kìm để cho ông hỏi thêm điều gì Bà Sấn vội vàng đôi tay ông thẳng ra vườn Thật lại chuyện mình với chứng kiến Nghe xong thì chính bản thân ông cũng nổi cả da gà Lúc này ông đành kể thật chuyện đêm hôm trước Ông kéo hai con sang ngủ nhờ Không phải là do giường bị dập Nghe xong đầu đuôi bà sấn sợ xanh cả mặt mũi Chẳng nghĩ ra được điều gì bà bảo Hay có khi nào là cô nghi bị người ta yểm bùa không Chứ chú nghĩ mà coi cô ấy trước giờ có bao giờ đau ốm Lần này lại bị thời gian mãi chẳng đỡ Xong người ngợm người nháng đi Cái bụng to như là người chữa năm 6 tháng Những cái hành vi chú vừa kể hồi nãy tôi thấy nữa thì tôi càng khẳng định là có khi cô ấy bị bỏ bùa Chỉ là không biết kẻ nào dã man bỏ bùa cô ấy thôi Nghe bà Sấn nói như vậy Ông Biên mấy giờ bèn ngẩn ra ngẫm nghĩ vợ chồng ông trước giờ sống bít làng trên xóm dưới Buôn bán sòng phẳng có đất tội với ai Nhưng mà chứng kiến đêm hôm đó vợ mình có hành vi lạ Lại thêm hôm nay nghe bà Sấn nói Ông cũng không thể không tin Suốt cuộc kẻ nào đang ra tay bỏ bùa vợ ông Ông nói với bà Sấn Nếu mà thực sự vợ tôi bị bỏ bùa Thì phải làm sao hả bác Phải tìm thầy về giải bùa cho cô ấy tôi có biết một ông thầy mo ở làng bên khá có tiếng nếu mà đi nhanh chắc chỉ hai canh giờ đến nơi bây giờ tôi thu xếp sang bên đó mời thầy mo uhm, nếu như mà để lâu thì nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy ông biên bấy giờ bảo thôi bác để tôi đi tôi biết ông mo chừng ở làng bên mà để tôi đi luôn nhanh cho bác ở đây nom giúp tôi hai đứa với nhà tôi tôi đi luôn kẹo không kịp nếu rồi ông biên bèn chuẩn bị đồ dặn qua Với chị em Cô Ban và đi nhanh ra ngoài cầm Còn lại ở nhà bà Sấn với chị em Cô Ban bảo nhau mỗi người một việc Mong là ông Biên sẽ mời được thầy Mo chừng về nhanh cứu bu của chị em cô Sau khi ông Biên đi đêm hôm ấy bà Sấn là lại, lại nhà với chị em Cô Ban Bà Nghi thì vẫn nằm nhắm mắt Nhưng bà Sấn thì vẫn cảnh giác lắm Suốt là tối nay lúc ăn xong bữa cơm tối Đang lại hoài thu dọn Trần bà hướng tiêm mắt nhìn sang giường bà nghi nằm Và bắt gặp mánh mắt trợn trừng để ngoan độc Đang nhìn về phía của bà Bà sấn chết khiếp Đánh giày luôn cái bát đang cầm trên tay xuống Khiến cho nó vỡ toan Chém cô ban đang lối hối dọn dẹm Phía dưới nhà nghe vậy Bèn trở nên hỏi xem có chuyện gì Bà sấn ú ớ không nói nên lời Thế nhưng khi mà nhìn lại Thì thấy bà nghi mắt vẫn còn nhắm nghiền Bèn xua tay nói không có chuyện gì Nhanh chóng thu dọn rồi kéo chị em cô ban xuống nhà thủ thị Bà hỏi này Thế dạo này ai chúng bay có thấy mẹ trung bay có gì khác không? Nghe bà sấn hỏi cô ban trượt dựng tóc gáy cầu điền cũng mặt tái đi Thật ra là có đấy bà Mấy bẩn cháu mang cơm lên cho bu cháu Xong lau dọn người bu cháu có cái mùi tanh kinh khủng lắm Mà cái mùi ấy nồng nặc nhất là vào buổi tối Trường hết cháu còn bắt gặp bu cháu nhìn cháu với ánh mắt quỷ dị lắm Lỗi thì cứ lẻ ra liếm mép liên tục Tại tiền định dưa gia định bắt lấy cháu Cháu sợ quá cháu bèn chạy ra ngoài Sáng hôm sau thì bu cháu trở về với trạng thái đau ốm như người bình thường vậy cơ bạn cũng tiếp lời em trai Cái đèn hai hôm lúc đêm Cháu mót đi tiểu Trở ra nhà sau thì có bắt gặp một thân Người đàn bà tóc sai rũ rượi Đang ngồi sổm quay lưng về phía cháu trong chuồng gà Cháu tiến lại nhìn cho rõ thì đúng là bu cháu Trong mấy cái tiếng hỏi thì bóng ấy ngẩng đầu quay lại Trời đất ơi, lâu ấy cháu chết khiếp đó ba Bụi cháu tay cầm con gà nguyên lông Mồm thì toàn máu gà chảy ra Mắt đỏ rực như là hòn than nóng Cháu sợ quá ru ẩm lên rồi ngã vật ra được một lúc cháu tỉnh lại thì thấy thầy cháu cùng với thằng Điền cho kể lại chuyện mình chứng kiến thì thầy cháu chỉ bảo Cháu thấy bụi cháu đang cậu ốm trên giường Mấy thầy con ngơ ra đó ba Thế là từ tối đấy tể con cháu dọn xuống ở dưới này ngủ. anh nhưng mà ban ngày thì bố cháu lại trở lại đau ốm bình thường thôi. nghe chị em cô bạn nói, bà sấn lại càng chắc chắn bà nghi bị cái quân ác ôn bỏ bùa. Bà nói với hai chị em. thời thế đêm nay mấy bà cháu mình ở dưới này, đóng chặt cánh cửa vào. Giả thấy bố chúng bay chẳng còn là bố chúng bay nữa. Nhớ ra đêm hôm có làm sao, thì tể chúng bay chứ chứ chả sống nổi. Nói rồi ba người bảo nhau quây thật chặt lại cánh cửa ở nhà dưới Và dẫn bảo thằng Điền lấy một ít tỏi Viết dao Rồi gạo nếp cùng với muối rắc chung quanh nhà Xong đâu đó thì ba người lên giường đi nằm Do căng thẳng cho nên ba người không sao ngủ được Đến nửa đêm cảnh vật im ắng một cách đầy đáng sợ Lúc ấy chợt ba người nghe thấy tiếng đập cửa Cộng với tiếng nói khè khè của bà Nghi Bà Nơi Điền ơi bu đây mở cửa cho bu với ba người nghe vậy thì sợ chết khiếp cậu điền nắm chặt lấy con dao trong tay bà sấn vào cô ban run rẩy nhưng vẫn nhất quyết không mở cửa dù đang sợ nhưng cậu điền vẫn nói vọng ra chị em con ngủ rồi bu lên nhà ngủ đi coi gì sáng mai chị em con lên nhà bên ngoài chợt yên lặng nhưng cũng chỉ được một lúc từng tiếng cào ken kết ngoài cửa kèm theo tiếng nói khàn khàn đáng sợ của bà nghi vọng lại Chúng mày mau mở cửa cho tao Cho mày lỡ để buộc chúng mày ngoài đêm tối sương xa thế này hả Tổ sự cái lũ bắt điêu Mở cửa ra không tao giết chết Ba người bên trong sợ lắm Nhưng sống chết không mở Tiếng cào ken kết bên ngoài càng mạnh Kèm theo vết lực đập cửa Như là muốn vỡ tung ra đến nơi Một tiếng sấm rội từ trên bầu trời đen đặc xuống Kèm theo đó là cánh cửa bị tung ra ở bên ngoài một cảnh tượng kinh dị bà nghi với đầu tóc bù xù xõa ra cẳng chân cẳng tay khô đét với cái bụng phình to móng tay dài sắc nhọn đen gì đâu còn người đỏ như hòn than nóng mồm ngoác ra kèm theo đó là hàm răng sắc nhọn lởm chởm còn vững để máu đang chảy xuống Thế cảnh này ba người bên trong hết ẩm lên vì sợ bà dẫn đứng chắn trước chị em của cuban không kịp thốt lên tính nào thì bà cảm nhận được một cơn đau nhói từ ngực của mình Nhìn xuống bà thấy đó là bàn tay với nằm móng sắc nhọn của bà Nghi Đã cắm ngập vào trong ngực Mọi móc lấy quạt tim nóng ngồi còn đang đập của bà và lôi ra ngoài Máu từ chỗ vết thương phun ra Bắn cả vào khuôn mặt kinh dị của bà Nghi Chưa dừng lại ở đó bàn tay kinh dị kia Đưa lên móc lấy đôi con người đang trộn trừng lên vì đau đớn Rồi bỏ luôn vào trong mồm cũng với quạt tim đẫm máu kia mà nhai rau ráo Chị cô bàn hét lên đầm mỹ kéo nhau chạy ra bên ngoài. Mới được đến giữa sân thì con quỷ mang hình hài của bà Nghi đùa ra đến nơi. Dòng bàn tay đầy máu sắc nhọn của mình nắm chặt cổ của hai chị em nhấc lên rồi ngoác miệng ra cười. Ta đã bảo chúng mày mở cửa cho tao. Ta đói lắm. Ta muốn ăn thịt uống máu chúng mày. Khi gần ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì bóng chị em, em cô ban mơ hồ nghe thấy một tiếng hét lớn. Tiếp sau đó là cả người chị em cô ngắp bịch ra sân mà ngất đi Thế ra ông Biên đã mời được môi chừng về tới nơi vừa về đến cổng chứng kiến cảnh trước mặt Ông Biên tính long vào nhà thì bị môi chừng hét lên Tránh giả, đã không còn là vợ ông nữa Nói rồi môi chừng lấy trong tay nải ra một lá bùa Tên bắt quyết, mồm lầm bầm đọc chú rồi phóng thẳng về con quỷ Trong hình hài của bà Nghi bị bùa đánh trúng khiến con quỷ hét ẩm lên những tiếng man dở. Kèm theo đó là những tiếng xèo xèo cháy ra thịt và mùi hôi thối theo làn khói đen bốc lên. Môi trừng rút ra thanh kiếm, tay cầm bùa tính lại thì bị con quỷ phun từ trong mồm ra vô số con bò. bị tấn công bất ngờ môi trừng lùi lại giơ lên thanh kiếm phòng bị. Nhân cơ hội đó con quỷ trong thân sắc của bà Nghi dùng hai tay hai chân bỏ xuống như loại dã thú mà chạy biến đi mất vào màn đêm đen đặc mọi chừng giận tím người chân dậm xuống đất rồi chỉ um cả lên tổ cha mày chơi trò nhổ bọt mất dậy ông bắt được tiếng ông đập chết cụ mày mày cứ đợi đó sau khi chửi cho bọn tức bèn lấy thêm vài lá bùa tề bắt quyết bổm đồng chú diệt hết đám sâu bọ còn vương vãi dưới sân xong xuôi thì lão cùng ông biên đưa chị em cô ban lên nhà rồi chờ xuống ở dưới nhà dọn dẹp cái xác đầy đáng sợ của bà Sấn Thở dài một hơi môi chừng lúc này nói với bố con đông biên Ông tới tìm tôi muộn quá Tôi có thể giúp ông tiêu diệt con quỷ này Nhưng vợ ông e làm Ông biên như đã biết được kết quả Nói với mo chừng Tôi biết thưa thầy Nhưng mà vẫn mong thầy khi diệt thứ quỷ dữ đó Mạng xác vợ tôi về để tôi an táng cho tử tế Nói xong ba bố con đông biên bật khóc Không hiểu nhà ông gây ra kinh nghiệp gì Cây thủ trúc oán với kẻ nào Mà tay họa lại giáng xuống đầu gia đình nhỏ Của nặng nề như thế Hoa chừng cũng cảm thông số phận Của bố con đông Biên Thở dài một nơi rồi hỏi Thì ông có biết được ai đã ra tay bỏ bùa vợ ông không Hay là chứng bệnh của bà ấy mắc phải từ khi nào Ông Biên nghĩ ngợi hồi lâu Như chợt nhận ra điều gì ông đáp Nghe thầy hỏi tôi mới nhớ Cái đây hơn nửa tháng trước Lúc ấy là chợ phiên Nhà tôi đi mua ít đồ dùng và thêm mặt mũi cao có khó chịu lắm. Chứ để tôi hỏi bà ấy đã kể hôm nay ở chợ cả phải một bà chủ hàng vài người dân tộc. Chẳng hiểu tính toán kiểu gì rõ là nhà tôi trả tiền rồi nhưng lại bảo là nhà tôi chưa trả. Lôi đi kéo lại một hồi bà ta véo tay của nhà tôi một cái như là mồm còn lầm bầm cái gì đó. Từ hôm ấy bà nhà tôi bắt đầu đau ốm xong càng ngày càng nặng. Giờ hơn 10 ngày trở lại đây bắt đầu có những hiện tượng kinh dị. Định điểm hôm nay như thầy đã thấy Môi chừng nghe xong Thì những mày một lát rồi nhích mép Còn mẹ nó nó yểm ngại cho vợ ông Hèn hạ đến vậy là cùng chứ Sớm thì tôi có tiền đảm bảo tính mạng cho vợ ông Nhưng mà ông để lâu quá Tôi sẽ tiêu diệt được Nhưng mà e là vợ ông không thể sống được Điều này tôi thực sự chia buồn với gia đình ông Ông Biên đáp lại môi chừng với cái giọng buồn bã Thưa thầy Mong thầy diệt trừ cái thứ quỷ dữ ấy Đừng để cho nó dùng thân xác vợ tôi Làm ra những cái chuyện trẻ không dung đất không tha Ông yên tâm đi Nó đã bị tôi đánh trọng thương Hơn nữa có tiếng gà gáy sáng rồi Nó tạm thời sẽ không thể ra ngoài ánh mặt trời được Từ giờ cho đến tối tôi chuẩn bị để diệt trừ nó Nó rồi môi chừng lấy từ trong tay nải ra một sốc bùa đủ màu sắc về hình dạng Dặn dò ông biên đem đi dán chung quanh ngôi nhà Lại lấy ra ngài viền thuốc cỡ Đồng ngón tay cái dặn ông Biên Cho chị em của bạn uống Lại dùng vỏ bưởi nấu lấy nước sông là ổn Khi làm xong Thì ông Biên trở xuống dưới bếp nấu cơm Mà chừng lúc này đi đâu đó Khi trở lại cầm trên tay Con gà trống toàn thân đen tuyền. Ông Biên thích như vậy thì lạ lắm Mòn mèn tiến lại gần rồi hỏi theo bắt được ở đâu con gà trống đen vậy Nhà tôi cô gà mà Thầy muốn ăn thì cứ bảo thôi Tựa ra tôi bắt về làm thịt cho thầy Chứ ai lại để cho thầy đi bắt về vậy Môi chừng cười bảo Ê, cái con gà đen này tôi bắt về chiếu để lấy tiết của nó dùng để họa bùa Có điều ông chưa biết cái trống là một trong những con vật có thể xua đuổi tà linh Tiết gà đen này còn gọi là ô okay kê huyết Chứ một năng lượng dương cực mạnh Là một trong những pháp khí chấn pháp tà linh cực kỳ tốt đấy Nói xong thì môi chừng dùng tốc độ nhanh nhất Đi lấy tích con gà đen trên tay Lại dùng chu sa hòa lẫn với ô okay kế huyết Để họa những lá bùa đủ hình dạng sắp xếp tất cả đồ đằng một lượt Rồi mới để vào trong tay này Ông Biên cũng nấu xong cơm bên lên nhà trên Sau khi dùng bữa xong Ông chừng bấy giờ liền dặn bố con Đông Biên Bộ chú ông đã dán như tôi dặn rồi chứ Tối nay tôi sẽ rình bắt con quỷ đó Mà bố con đông ở nhà dù có nghe gì Tuyệt đối không được mở cửa ma quỷ là loại xảo quyệt Ba người nên nhớ bà nghi đại chết Bây giờ trong thân xác bởi là con quỷ đã chiếm giữ Nếu để cho nó lừa thì người chết sẽ là ba người Một khi loại này được uống máu và ăn tim người công lực của chúng tăng lên gấp bội Phải tranh thủ lúc nó suy yếu để diệt trừ nó Để lúc nó mạnh lên tư e là khó mà diệt trừ Ba người ông biên nghe vậy thì bèn hỏi Vậy nếu là thầy trở về thì sao? Lúc ấy tôi tự có cách mở cửa ông không cần lo. nhớ kỹ lời của tôi nói, đêm nay tôi dính mất con quỷ này sẽ không thể bảo vệ ba người. buổi đa dán đêm nay nhớ buộc cửa thật chặt và ở im trong nhà. Tuyệt đối không được bước ra ngoài cho đến khi tôi trở về. Nhờ kỹ lời tôi dặn, kẻo họa sát thân. bà bố con nông biên run rẩy gật đầu như bổ củi Mà chừng dặn dò xong kiểm kê một nồi đồ đạc của mình rồi tranh thủ nghỉ ngơi đợi trời tối. Đào canh ngai môi chừng nay nịt gọn gàng Xách tay nải lên vai bước ra khỏi phòng Vừa ra đến sân thì bắt gặp ông Biên Môi chừng tiến lại vỗ vai của ông Biên rồi bảo Tôi sẽ cố gắng hết sức Ông nhớ lên lời tôi đã dặn Đêm nay ba bố con ông phải ở im trong nhà Buộc thật chặt tất cả các cửa Dù bên ngoài có nghe tiếng động gì Cũng không bao giờ được mở cửa Ông nên nhớ đã không còn là vợ ông nữa Mà đã trở thành một con quỷ Ông Biên kiên định đáp Tôi nhớ rồi thưa thầy Rồi có chuyện gì xảy ra tôi không mở cửa đâu Nhưng thầy cũng phải hết sức cẩn thận đó Thầy phải quay về đấy Mói chừng gật đầu sang hiểu cho ông Biên đi lên nhà trên Bản thân ông cũng quay lưng đi về phía cầm Bắt đầu cuộc chi bắt Và tiêu diệt con quỷ đang lẩn trốn Đêm đông rét cắt ra cắt thịt Cái thời tiết này nhà nào nhà đấy đất cửa đóng then cài. Nằm ngủ ngon trong chân ấm đệm im Nhưng mà tại nhà ông Biên thì khác Không khí căng thẳng và sợ hãi tột độ Đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí Và ý chí của cả ba bố con Sau khi ra cố lại Tất cả các cửa trong nhà Ba bố con ngồi lại ở một góc Căng thẳng đến độ cả bố hôi ngột Chẳng mất có nhiều thời gian Khi mà chỉ một lúc sau Có tiếng bước chân đi lên bậc cầu thang Tiếng bước chân khẽ khẽ như làn Đối phương đang nhón chân lên mặt đi vậy Không ai khác bên ngoài chính là bản Nghi À không Lúc này phải gọi là con quỷ mang thân sắc Của bà Nghi mới đúng Với bỏ rằng kinh dị và nồng nặng mùi xú ế Nó tiến đến đỉnh đẩy cửa ra Thì bị một lực đánh bật về đằng sau Kèm theo đó là một mùi khét nồng đậm bốc ra Từ hai bàn tay Với đầy móng dài sắc nhọn Nó rú lên một tiếng Tiến lại gần phía cửa Thế nhưng không dám chạm vào dù giọng điều của bà nghi nói vọng vào bên trong thầy nó ơi tôi đây thầy nó mở cửa cho tôi vào nhà với nghe tiếng của vợ mình ông biên đang định lao ra Nhưng nghĩ đến lời dặn của mo chừng ông ngồi im căng thẳng và nói vọng ra mày là thứ quỷ dữ mày chiếm thân xác của vợ tao lại giết chết bà sấn bây giờ mày còn muốn giết bố con tao sao ở bên ngoài im bật trong dây lát rồi vang lên tiếng cười man dở kèm theo đó là từng trận gió nổ lên đầm bầm vào những cánh cửa. Bà bố con nông biên sợ lắm, nghe đến lời chấn an của mò chừng ông lại càng vững dạ, cố thủ trong nhà, vì ông biết con quỷ đó không thể đến được cánh cửa mà mò chừng đã rán buồn. bằng một tiếng động rất lớn vang lên đập mạnh cánh cửa, tiếng gạo rú thảm thiết cùng với tiếng quát của mò chừng. Quả nhiên là mày dám mò về, đã về rồi thì mày chết với bố mày đứa con rút từ trong tay nải ra một lá bùa để bắt quyết một đọc chú Mà chừng ném thẳng về con quỷ Lá bùa bốc lửa phát ra ánh sáng màu đỏ Nhằm hướng con quỷ bay tới những tưởng một chiêu này có thể Cho con quỷ kia hạ thổ Thế nhưng không Nó đứng thẳng dậy Các người phát ra một màn lực đen Được con người lồi chố đỏ rực Hàm răng sắc nhọn đờm trộm nhu ra Cộng với dịch quyết đen trong bồm chảy ra ngoài Môi trừng có thể người được mùi máu tanh nồng đậm phát ra từ người của nó. Chỉ một cây vầy tay, là đã đánh tàn ấn chú màu đỏ mà môi chừng yểm lên trên lá bùa. Sau đấy dùng được tung một trường bất ngờ về môi chừng Bất ngờ bị phản công, môi chừng không kịp đỡ mà ăn nguyên một trường của con quỷ. Lão phun ra một ngụm máu ngã ra đất, tránh đổ đầy mồ hôi. Rõ là hôm qua nó đã bị lão đánh trọng thương, mà tại sao hôm nay lại mạnh như vậy? Sức mạnh này cũng chỉ mới đây thôi, chưa hồi nãy mà nó cũng không tiền nào động chạm vào cửa và môi chừng đã dán bùa. Không kịp nghĩ nhiều, lão ngồi dậy vận pháp, lấy trong túi ra vài lá bùa kèm theo một sợi dây xích được chỉ chú, mồm đập chú, tại vùng sợi xích phóng về phía trước. Con quỷ cũng lao về phía môi chừng, lão vùng sợi xích đánh về con quỷ. Chỉ nghe tiếng hét thất thanh kinh hoàng công với mùi khét lẹt bốc lên. Trận chiến ác liệt diễn ra ngày càng căng thẳng Với thân thể đã bị trọng thương Không bất quá nhiều thời gian môi trừng bị đánh ngã vật ra nền đất Lần này trên người đã có những vết thương lớn nhỏ Hơi thở có phần gấp gáp và mệt mỏi Sở xích của lão cũng tàn tác mỗi nơi một đoạn Mắc vội trong túi ra một lọ nhỏ Lấy ra một viên thuốc bỏ vào trong miệng nuốt vội Lão cố gắng cưỡng ngồi dậy Hai tay bất quyết đan vào nhau bùm lầm bầm đọc một chàng chú ngữ máu trên người của lão ngừng chảy Lão vớ lấy lá bùa Tên bất ấn điều khiển thanh kiếm Được kết bằng những động su cổ Sau khi đập chú cho bùi cháy nghít Thanh kiếm bỗng rung lên rất mạnh Phát ra một ánh sáng vàng rực rỡ bay vút lên nhắm thẳng Vào con quỷ lao tới Con quỷ trước mặt không phải là dạng vừa Nó vẫn phép bắn một lằn khói đen Về phía thanh kiếm đang lao tới hai luồng sức mạnh va vào nhau tạo nên một tiếng nổ lớn con quỷ bật về đằng sau mồm mọc ra một ngụm máu đen bốc mùi su ế thầy kiếm đồng xu của mo chừng cũng vỡ tan lão phun ra một ngụm máu lớn ngã bật ngửa về đằng sau chân tay của lão run rẩy lần này lão đã bị trọng thương sẽ không thể chịu đựng nổi thêm một đòn ráng xuống nữa của con quỷ cả một đời trừ ma diệt quỷ của ông đây đầu đội trời chân đạp đất nếu không phải vì bị trọng thương trước đó thì thầy bu của mày độ mùa sống dậy ông đây cũng diệt được chỉ là tao không cam tâm trước khi chết cũng không diệt được cái thứ quỷ dữ như mày càng nói ngay hàng nước mắt của moi chừng càng rơi xuống nhiều hơn sau khi ngã bật ra con quỷ nhanh chóng đứng dậy lúc này hai mắt của nó sáng rực đỏ như máu Giờ móng vuốt nào đến chỗ moi chừng biết lần này lành ít giữ nhiều lại không còn sức để chống cự lao nhắm mắt lại đợi cái chết đến đông lúc này một lực đảo như trời giáng đánh bật con quỷ lăn lông lốc vài vòng một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên mà bố mày mày dám đánh sấp mặt sư thúc côm thiên hả này mày gặp ông là mày dở rồi tiếp đấy một chàng những tiếng độc trúng đệnh và ba lá buồn được tung ra mang theo uy lực cực kỳ đớn ba láo buồn lưu lửng trên không trung phát ra một hào quang sáng rực Nhằm hướng con quỷ nằm lăn lông lốc Chưa kịp dậy mà bay tới Chưa kịp dậy là bị dính ba lá bùa Uy quyền cực lớn từ phía của người đàn ông trước mặt ta lăn lộn ở sân Từng đợt quỷ khí phát ra bị đánh tan Tiếng hét kèm theo mùi xu ý bốc ra nồng nặc Chưa dừng lại ở đó rút từ trong tay nải Một sợi dây xích giống với mò chừng vừa nãy Người đàn ông vung lên giáng từng đòn vật thân con quỷ Đang lăn lóc vừa đánh vừa chửi Tiền sư nhà mày, mày giỏi Mày dám đánh sư thúc của ông thế kia Ông đánh chồng mày chừa cái tội láo toét quen thân Tất là quỷ rồi mà còn không chịu khó tu tập Mà cái loại mày còn tu tập nỗi gì Nào, mày dậy đánh ông xem đi Mày đánh ông như đánh sư thúc của ông xem nào Đánh chán chê người đàn ông dừng tay Rút ra lá bùa màu đỏ Đọc khẩu quyết Lúc này trời đã vang lên tính sấm Khi vừa giết câu chú từ trên trời Một đạo thiên nôi giáng xuống Đánh thẳng vào con quỷ Khi đã xong tất cả chỉ còn lại bộ xương Lúc này mò chừng gượng ngồi dậy Nói với người đàn ông Bố mày sôi hả Mày chui rút cả đâu do mà lại xuất hiện thế này Trái ngẩn Với sự nghiêm túc vừa rồi Người đàn ông quay ra chân bộ mật nhăn nhở Cùng với mò chừng ấy sẽ thúc của con à Con bảo rồi con tuổi thì ở nhà con cháu nào phục vụ Là con Bon trên đi bắt quỷ làm gì Để cho nó đánh cho sấp mặt thế hả Tổ cha mày xôi Tao bị trọng thương từ đợt diệt quỷ trước chưa lành Nên gặp phải cái con bỏ mẹ khó nhà này Tao mới tàn tạo vậy chứ Chứ không tao ăn con này phát một Xôi cười lớn tiến lại đỡ môi trừng đứng lên Lại móc trong túi ra một viên thuốc tròn màu đen Đưa cho môi trừng rồi vào Anh trai thúc tức sư phụ con Bấm độn thấy thuốc cập họa bèn bảo con sau khi xuống đôi diệt quỷ cho nhà phu hộ trên thị trấn về ở tranh thủ đi tìm thúc rồi đưa cho thúc viên thuốc này sư phụ con đích thân bào chế đấy nó xuống viên thuốc môi chừng lập tức cảm thấy khác lạ nhảy trên đối với đực cập lão nghĩ thầm quả nhiên là thuốc do đích thân sư huynh bào chế hai người tiến lại chúc bộ xương môi chừng lẩm bẩm đọc chú gì đó lập tức cánh cửa phía bên trên nhà mở tung nói vọng lên Mọi việc xong cả rồi, bà bố con ông xuống đây đi. Lò giòn đi xuống, bà bố con nông biên nhìn thấy một bộ xương trắng. Không cần nói cũng biết, bà bố con ông bật khóc tín lại ôm lấy bộ xương. Đây là người vợ đầu ấp tay gối với ông bao năm, sinh cho ông hai người con. Vậy mà giờ đây âm dương cách biệt, một đời vợ ông ngăn đỏ biết điều kính trên nhường dưới, vậy mà nhận lại kết cục như vậy. Môi chừng tiến lại vỗ vai ông biên, thôi thì sự đã rồi ngày mai tôi sẽ làm pháp sự mai chay cho bà ấy từ giờ đến sáng còn hai canh giờ bây giờ tôi sẽ rửa cốt đưa tạm đến nhà trên sớm mai ông hãy mua một cái nồi quách rồi mang bãi đi chôn nghe vậy ba bố con nông biên đến nén đau thương chuẩn bị những thứ mà mo chừng cần dặn mỗi người một việc mo chừng lấy ra một lá bùa đốt lấy cho hòa cùng vị ít nước và rượu nếp rồi dùng nước ấy rửa cốt Thanh tể đi quỷ khí còn vương lại Ở cốt của bà Nghi Xong đâu đó thì xếp ra một chiếc khăn lớn có lại rồi đưa lên nhà trên Rồi là người đi cuối cùng Khi chuẩn bị bước lên bậc thang Bỗng nhiên anh quay phát người lại Hướng ánh mắt nhìn vào nơi xa xăm Có cảm nhận như là Đang có ánh mắt để sắt khí dõi theo mình Buông một điều cười khinh miệt đầy thách thức Xác định chính xác được ánh nhìn để sắt khí ở hước nào Anh cất tiếng nói vào không khí. Bố mày biết thừa nha. Các bản lĩnh thì cút ra đây đấu với tao. Đừng có chữ kiểu ném đá giấu tay. Lo xong cho nhà này tao sẽ đến tìm tận nơi. Đôi tam đại tứ đại nhà mày ra để diệt trừ. lếu lão quen thần. Người không muốn là muốn làm ngỡm đó hả? Nói xong thì buông một điều cười khinh miệt. Anh quay bước đi lên bậc thang. Lên đến nơi thấy ánh mắt của mo chừng hai người đều hiểu ý nhau gật đầu sớm tinh mơ ông biên đi mua một cái quách lại thuê người đào một cái hố ngoài nghĩa địa mo chừng đứng ra làm tăng sự cho bằng nghi hôm ấy trời đất âm mưu như là thông cảm cho sự nghiệt ngã mà nhà ông biên phải gánh chịu sau khi chôn cất mo chừng sồi và ông biên ngồi lại với nhau ông biên đứng lên đàn tay phía trước rồi gập đầu cảm ơn tôi xin cảm ơn thầy và cậu trai đây Đã ra tay cứu giúp cả nhà tôi Ở nước này tôi không biết phải lấy gì báo đáp Nếu như không có hai người Chẳng bà bố còn tôi có khi mà Cả những người dân vô tội ở làng xiềng này Cậu sẽ chịu chung số phận là cái chết Môi chừng đỡ lấy tay ông biên kéo ông ngồi xuống rồi bảo Ông đừng nói vậy Tuy tôi đã cứu gia đình của ông Nhưng mà vẫn không thể giữ lại mạng của vợ ông Phải chi tôi đến sớm hơn thì có lẽ mọi việc đã khác Còn nữa cũng may có thằng sồi này Nó ra tay kịp lúc Chứ không chắc từ cũng khó mà thoát được cửa tử. Sồi được môi chừng khen ngợi thì phồng mũi lắm Mạnh vâng lên như là cái bánh đa vừng bà bào Đấy Công may là con tìm đến kịp lúc Không thì bây giờ sư thúc đã nằm trên bà tức đất làm bạn với run rồi Sư thúc vẫn là nên yêu thương Cái đứa cháu này nhiều hơn nữa Sau này sư phụ với sư thúc có thăng thiên Vẫn là cái thằng sồi này hương khói thở phộng À con đau Một cái cốc đau điếng bổ xuống đầu của sồi Lớn bằng ấy rồi Nhưng hãy ở gần mo chừng Thì cứ như hai thằng trẻ trâu Chỉ đừng câu trước câu sau Là trí chóe ầm cửa ầm nhà Tổ cha mày chứ Chẳng qua là tao đi bị chồng thương Từ lần trước chứ có khỏi Xong lại à, tiếp lần này cho nên nó mới vậy thôi Chứ không thì chừng người con quỷ đấy Tao ngăn được Người ta mới cho tí phẩm màu định định mở xưởng nhuộm mà con Bao nhiêu năm theo sư huynh á Ta vẫn không rèn được cái nết ba hoa của mày Ở kìa Thúc cốc con lõm cả đầu rồi Mất đi cái vẻ đẹp trai sau này có cô nào lấy con chứ Rồi chẳng may bị sư thúc cốc một cái Con đột tử thì sau này lấy ai thờ phụng hai người đây Ông Biên chứng kiến cũng giờ khóc giờ cười Đây là cái trường hợp gì vậy Háng giọng một tiếng ông bèn cản hai người họ Chẳng nhận ra còn ông Biên ở đây mọi chừng bấy giờ thôi đánh rồi trở lại cái dáng vẻ đạo mạo trầm ngâm như bình thường rồi lúc này soi chắn một lúc cũng thôi vẻ nhanh nhà mà nghiêm túc nói với ông biên ông có biết cái con mụ bỏ bùa vợ ông nó ở cái xó xỉnh nào không con quỷ chiếm sắc vợ ông thì đã bị giết chết nhưng mà người đứng sau điều khiển thì vẫn chưa bị diệt trừ nếu mà lần này không nhổ tận gốc e là ba bố con nông và dân làng này khó mà yên ổn vì nó Năm trưa một lúc ông biên đáp Thật thì tôi không biết chính xác là bà ấy ở đâu Chỉ biết là mỗi khi đến kỳ chợ phiên Bà ấy đều bán được một sạp hàng trong chợ Phiên chợ nào bà ấy cũng xuất hiện Chủ yếu bán vải và vật liệu may vá Cả chợ này có mỗi mình bà ấy là có những vải đẹp Cho nên mọi người chỉ đợi đến khi phiên chợ Để mà mua đồ của bà ấy À nhắc minh nhớ Từ giờ đến khi phiên chợ còn chẵn một tuần nữa Chỉ bằng hai người ở lại nhà tôi dưỡng thương Một tuần nữa đến phiên chợ rồi ra gặp bãi Hai người nghe vẻ hợp lý Không hẹn mà cùng nhau gật đầu Mò chừng đáp Nếu vậy thì phiền ông cho chúng tôi ta túc một tuần Đến khi mà chờ phiên Chúng tôi sẽ diệt tận gốc cái thương hại người này Ở biển xuột tay rồi đáp Hai người cứ ở lại đây dưỡng thương Nhà tôi nhiều đồ ăn lắm Nên là hai người không cần phải lo đâu Suốt một tuần hôm ấy Hai người ở lại nhà ông Biên Nhà có viên thuốc của sư huynh cho Cho nên môi chừng hồi phúc nhanh lắm Rồi cũng kiếm được một đoạn gỗ đào Trong một lần vào sâu trong rừng Anh bèn tự tay làm một thanh kiếm Cho sư thúc của mình Ngoài mỏ hơi hỗn thì anh cũng rất khéo tay Chẳng mất có nhiều thời gian Đang làm xong một thanh kiếm Với những hoa văn rất đẹp Ai xa ta nói là sư huynh của ta có phúc lắm Mới có được thằng đệ tử như mày đó nha Môi tội tay nghề nấu ăn của mày Gần như bằng không Sư huynh của Thúc A nấu ăn ngon là được rồi Sau này có đệ tử Còn công sẽ kiếm thằng nào nấu ăn thật ngon Nghe thằng cháu của mình nói vậy Môi chừng lắc đầu ngao ngán Âu thì cũng là kiếp nạn của sư huynh Không nên thông cảm cho huynh ấy Ông Biên cũng là người Rất biết cách chăm sóc người khác Trong suốt một tuần đàn lại nhà ông Biên Mói chừng vừa rồi lại sức thấy rõ Trương hết ông Biên cũng là một tay chơi cờ sành sỏi, Thế rồi thông minh sáng giả Ông đã dạy cho anh cách chơi Vượt qua khỏi kỳ vọng của ông Biên Chỉ cần chăm chú nhìn một lúc Rồi có thể nắm vững được những nước đi cơ bản trên bàn cờ Và một ngày ngoại trừ vẽ bùa Luyện tầm thì thời gian lớn Rồi cùng ông Biên chiến đấu ác liệt trên bàn cờ Cơm nước có lúc chị em của bàn lo liệu thế rồi ngày mở phiên chợ cúng tới hoa chừng vừa rồi sắp xếp lại một lượt đồ đạc vật dụng không quên tặng bố con của ông biên thêm đáo bùa bình an cảnh chợ phiên vùng cao phong phú và sầm uất người dân khắp nơi đổ xô về chợ để mua những đồ dùng ưng ý những cô gái súng xính váy hoa với đủ màu sắc những chàng trai tay cầm khèn khoác lên mình bộ quần áo tươm tất đẹp đẽ để thu hút các thiếu nữ nào hát nào buôn bán nào vui đùa Khiến cho cả chợ phiên hôm ấy náo động Mà chừng vật rồi phải chật vật lắm Mới có thể thoát khỏi đám đông Đi đến những quầy hàng với đủ đồ dùng Họ một ông lão bán rau ở gần ấy Hai người được chỉ đến một quầy hàng cách xa Gần như biệt lập với những quầy còn lại Thế nhưng đáng tiếc hôm nay Bà ta lại không đi chợ phiên Trước giờ bà ta chưa từng bỏ lỡ một buổi chợ phiên nào Ây vậy Hai người nghe ông lão bán rau nói vậy Nhưng ngầm đoán được điều gì thì bèn cảm ơn rồi tiến lại quầy hàng chỉ cách khoảng năm bước chân cả moi chừng và rồi đều không hẹn cùng đồng thanh nói mà xó nói rồi quay qua nhìn nhau mà cười không thấy bà ta bán đạn đây hai người từng chừng chuyến này đi công cấp ai ngờ lần này không cần phải nhọc công đợi đến phiên chợ tiếp theo nữa rồi rồi ơi là rồi mày con làm gì nhớ nhẹ tay tí nha sợ sao nó có lại đứa trẻ con mà, thưa yên tâm, còn đánh cho nó què giò là được chứ không đánh tan hồn nó đâu. Môi trưởng quay ra nhìn đứa cháu chưa cả kịp giơ tay đập cho nó mấy cái, rồi đã kịp né, Suốt từ trong túi ra một lá bùa, tay bắt quyết, mồm lầm nhầm đập chú, lá bùa bay phóng thẳng về phía gian hàng. Tiếp sau đó là tiếng trẻ con la oai oái và tiếng khóc phát ra. Hai người tiến vào trong gian hàng. Trong một góc tối nghiện lên thân ảnh Của một đứa bé Tóc còn để trái đầu Khoảng chừng 4 hoặc 5 tuổi gì đó Đang ôm đầu và khóc chú chéo Thì mình ra tay cơ phần hơi nặng sợ hạ giọng nói với thân ảnh thằng bé Thôi nín đi Tao lỡ tao đánh mạnh mà Là tao mua nhiều bánh kẹo cho ăn Bây giờ đó cho tao biết chủ nhân của mày nhà ở đâu Nếu ngoan ngoãn bánh kẹo có nhiều lắm Còn nếu không ngoan á Ngay lập tức tao đánh cho mày tan hồn nát phách không bao giờ có cơ hội đầu thay chuyển kiếp đâu dù có hung dữ nhưng mà dù sao thì nó cũng là trẻ con Ngày tế có nhiều đồ ăn ngon để không bị đòn thì nó nín khóc nó quay ra nhìn môi chừng và rồi không nói gì sợ sệt chỉ chỉ vào bắt thương trên kệ như hiểu ý rồi lấy thanh kiếm gỗ đào của mình rút từ trong một túi một lá bùa đọc chú đệm rồi dùng kiếm gỗ phá tan bát hương Hóa ra bà ta phong ấn thằng bé con này bắt nó về làm ma xó cho mình Lại lấy một chiếc lọ nhỏ thu hồn nó vào trong Theo chỉ dẫn của nó nói mà hai người đi đến nhà người đàn bà Hai người đi ngang qua một cánh rừng, một quả đồi Đến tối thì đi đến một ngôi nàng hẻo lánh Những ngôi nhà cách nhau thưa thớt Lúc này những ánh đèn dầu le lói trong từng căn nhà đã tắt Đến phía cuối làng hiện lên một ngôi nhà sản cách biệt hoàn toàn Ngôi nhà này nhìn qua rất âm u Lại gần tiếng hai người cảm nhận rõ Mùi quỷ khí rất mạnh Khoảng sân vườn trước nhà Được trồng đầy những cây hoa Đồ sắc màu Chúng còn bốc lên một thứ mùi tanh nồng khó chịu Hai người quay qua nhìn nhau Sửa kết tiếng Cần mộ này trồng cả vườn ngài Bảo sao mà nó hại người ta nhẹ như đông hồng vậy đó Cảm nhận đằng hồn ma đứa trẻ Trong chiếc lọ rung lên nó cất tiếng nói với rồi. Nhà người cẩn thận Pháp lực bà ta rất mạnh Những cây ngày này Bà ta dùng máu người để nuôi quyền lực mạnh lắm Sợi cười diễu cười nói với hồn ma của đứa trẻ Ờ biết rồi Dọn dẹp xong đống này Ta mua nhiều đồ ngon cho mà ăn Nhưng mà gặp ngôi chùa nào có duyên Nên ta gửi mày vào đó để tu tập Cố gắng lên mở đầu thai Giờ ở im trong đó tu luyện đi Để sợi đẹp trai đánh sấp mặt cái con mụ điên này Hoa chừng rút từ trong túi ra một lá bùa màu đỏ Cộng với vài cây kim bằng bạc đưa sang cho sồi Cầm lấy cái này mà diệt trừ đá ấy, Ta cho mày gậy rồi đấy Còn lại đánh thế nào thì phải xem Mấy năm mày học hành từ sư huynh tao có tiến bộ không Nhớ đừng để chân động và da thịt Không phải chúng độc đó Ta ngồi để ăn xôi ta đói quá rồi Sồi tròn mắt nhìn sư thúc Quả nhiên là danh bất hư truyền. Anh nhớ sư phụ đã từng nói Sư thúc có là một tài năng siêu phạm ấy học đạo cùng nhau, sư phụ của rồi chăm chỉ quên ăn quên ngủ, học ngày học đêm, sư thúc tị cả lơ cả phất ấy vậy mà pháp lực cực kỳ cao siêu. Anh nhớ sư phụ đã từng nói về kết quả bùa chú cũng như là dùng pháp lực để lá bùa này phát huy tác dụng cực kỳ lớn, tốn rất nhiều công sức. Hay cả sư phụ cũng chần vật bao nhiêu năm học hỏi tu tập mới có thể họa và luyện thành công dùng ánh mắt phát sáng nhìn về phía sư thúc của mình rồi bảo quả nhiên là danh bất thư truyền nha sư phụ con nói sư thúc cực kỳ thông minh cao tay ấn xem ra lần này coi như được khai nhãn rồi sư thúc an tâm sau này thăng thiên rồi đã con sẽ thường xuyên dâng sôi gà rượu ngon cho thúc nha mo chừng đang nốt dở miếng sôi tiền nghẹn ở cổ họng tổ cha cái thứ mất nết thế là nó dù mình chết sớm đây mà Với đường cành củi khô bên cạnh lão ném không thương tiếc về thằng cháu quý hóa Vừa nhai vừa chửi Tổ cha mày, mày rùa thúc mày chết sớm mà hả sôi Cái thứ gì đâu chứ Tao bảo sư huynh Nga tăng bài tập cho mày, cho mày đỡ lông bông Như chạm vào vậy ngực Sôi mồm miệng méo sạch khóc không ra nước mắt Nhìn mo chừng rồi bảo Ê, còn chưa một chút Mà thúc đã dậy lên rồi Còn đương nhiên là muốn thúc sống ra hơn đỉa để còn phụng dưỡng chứ Tiền học lọ một vài chiêu thức Thôi thúc xem con đây này Thúc có lòng cho con cây gậy còn cũng phải có dạ mà đáp lại Xem con đánh tan thành cái bọn này đây Nói rồi rút từ trong túi ra vài lá bùa màu vàng Dùng tay bắt quyết mồm đọc chú lệnh Nắm một nắm bột chu sa ném vào những bụi cây Lập tức từng tiếng rú gạo lên Từ những bụi cây ma quái phát ra Tiếp đó là những cảnh cây mọc dài Dùng tốc độ nhanh nhất vươn về phía rồi Không hề nao núng, anh cắn ngón tay bật máu Họa lên thanh kiếm gỗ đào của mình câu chú lệnh Thanh kiếm lập tức phát sáng Giờ anh dùng thanh kiếm chặt từ nhánh cây vươn dài như lịch xúc tu về phía của mình Mỗi lần kiếm của anh chặt đi nhánh cây ma quái kia Chúng đều bật máu và lập tức hóa thành cho bụi Anh bèn lấy những chiếc kim bằng bạc mo chừng cầm đâm vào những đá bùa màu vàng của anh Và bắn chúng về những cốc cây Máu đen từ những chiếc cây ma quái thi nhau phun ra Mùa số ấy bốc lên nồng đậm Bị dính bùa và kim bạc Chúng như bị trói lại Không thể duỗi những nhảnh cây ma quái ra ngoài Đành đứng im vặn vẹo không ngừng gào rú Cuối cùng anh tung lá bùa màu đỏ mà môi trưởng đưa tề bắt quyết mồm đọc chú lệnh Càng đọc mồ hôi trên chán anh lại càng đổ ra nhiều Thi triển lá bùa này rất tốn đực Sau khi chú lệnh kết thúc Anh Tung về đám ma ngại Một tiếng nổ lớn kèm theo lửa bắt lên thiêu đốt tất cả những đám cây Mang theo sự chết chóc Môi chừng ánh mắt sáng lên Quả nhiên không nhìn nhầm thằng bé này Nó thực sự có thiên phú Tiến lại vỗ vai của sồi môi chừng Dùng giọng điệu tán thưởng rồi khen Không có tội nha Sư huynh dạy dỗ học trò rất tốt Cái đồ đệ như mày cũng rất có thiên phú đấy con đó là điều đương nhiên Cậu không thể làm sư phụ mất mặt Lại càng không thể làm gánh nặng cho thúc được Hai người nhìn nhau rồi cười Rồi lại tiến vào bên trong Sau khi đi qua vườn cây Hai người khựng lại bất gặp cảnh tượng trước mắt Từ một mô đất có một cái thây trổi lên Nó mặc bộ đồ thủ cầm Mắt đỏ rực răng nanh dài nhô ra với bộ móng tay đen sắc nhọn không kém Khá quá nhỉ? Cậu có thể luyện được cả thi quỷ lần này tao với mày mệt phết rồi đây rồi à mẹ còn sức không con Thuốc an tâm Còn dư sức đánh bỏ mẹ nó nếu rồi hai người rút trong túi nghề một xấp bùa cổng đập chú lệnh rồi dùng kiếm lao về con thi quỷ nó cũng chẳng yếu thế từ cái mồm để những hàm răng sắc nhọn lườm trườm của nó vả ra một làn hơi màu đen nhảy từng bước tiến về phía mo chừng và sồi vì là thi quỷ nên người của nó rất cứng hất hay tay lên khiến cho sồi ngã bổ chừng Môi trừng thì lộn người né ra một bên Để tránh những cú táp của nó Hai cánh cửa căn nhà sàn phía trên lập tức bật mở Một tiếng cười đầy man dợ phát ra Từ một người đàn bà tuổi trung niên Bà ta có khuôn mặt biến dạng Với đôi mắt đỏ rực Hàm răng đèn sắc nhọn Móng tay dài nhọn đang điên tụng dung chiếc chuông nhỏ Mồm lầm bầm đọc chung ngữ gì đó Mỗi lần bà ta rung chuông Con quỷ thi lại càng phát ra Quỷ lực Lao về phía môi trừng và sồi Thở hồn hển vì mệt mỏi cộng thêm vết thương khắp người Cái đánh như vậy cũng không phải cách Mò chừng bấy giờ quát Lập trận rồi ơi Ta sắp gãy mẹ hết xương rồi Thì xưa cái con bỏ mẹ này nó ăn gì mà khỏe thế Nghe thấy như vậy rồi lấy ra tấm lưới tẩm máu chó mực Và chu sa Ném một đầu trong mò chừng Hai người cùng nhảy lên chụp vào người con quỷ thi Lần này một tiếng nổ lớn Phát ra từ người của nó kèm theo đó là quỷ khí đen xì toát ra đang tiêu biến đi dần người đàn bà bên trên ôm bụng phun ra một ngụm máu đen lớn xem chừng lần này bà ta bị trọng thương không nhẹ trong lúc ấy rồi nhanh tay lấy ra lá bùa lập trận pháp khóa con quỷ thi ở bên trong hai người nội ứng ngoại hợp nào là bùa chú chu sa máu chó lần lượt moi chừng và rồi mỗi người một chiêu đánh thẳng vào người con quỷ thi nó suy yếu thấy rõ Nó đã không còn khả năng chống đỡ hay đánh lại Người đàn bà phía trên bị thương nặng Dùng một lá bùa tung lên Rồi đọc chú lệnh lập tức một đạo lôi lớn đánh thẳng vào người con quỷ thi Nó gào lên đau đớn Từng đợt quỷ khí bị đạo lôi đánh tan Không để lại một chút tinh phách nào cả Người đàn bà gào lớn tiếng dân tộc Máu đen từ thất khiếu trào ra Mặt mày biến dạng đến đáng sợ Hai người đi lên đến nơi Người đàn bà cất tiếng thì thảo hỏi Tại sao chúng mày lại phá tao? Môi chừng nhấn mày hỏi Thiên hạ cứ làm sao bà lại hại người chết vô tội Để người ta biến thành quỷ dữ Chứ không được yên thân nghe vậy người đàn bà cười lên một tiếng Máu đèn thất khiếu tiếng nhau trào ra non lại càng đáng sợ Nó là người thích hợp nhất Chỉ cần máu và trái tim của ngày đứa con nó Con trai ta sống lại Nó cũng không cần phải đi hút thêm máu người Nhưng đáng tiếc Việc chưa thành để bị chúng mày phá đám. Bây giờ chúng mày lại hại chết con tao. rồi cáo tiết chỉ thẳng vào mặt mà chửi Mẹ tiên sư nhà mày. Con mày chết mẹ mục xương rồi còn định hồi sinh nó bằng cách cho nó giết người uống máu vô tự vả. Tội của mày đáng chết ngàn lần không hít nghiệp. Tổ cha mày. Này mày gặp hai ông đây mày tới số rồi. Vì chấp niệm ngu độn của mày mà hãy biết bao sinh mạng. Càng nói càng suy máu sợi vung sợi xích trong tay định đập cho con mụ điên một trận Thì môi chừng kịp cản lại Thôi con, là sắp chết rồi, không cố gắng được nữa đâu Không cần phải ra tay Quả nhiên như môi chừng đã nói người đàn bà đó đã chết Một cái chết đau đớn và kinh sợ Bà ta vừa tắt thở thì lập tức người ngộm dã ra Rồi bỏ to như là ngón chân đang lúc nhúc rỉa từng miếng thịt và máu đen mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên Hai người bịt mũi bảo nhau chạy xuống phía dưới Rồi lấy ra một lá bùa độc chú rồi phóng về hướng căn nhà Một trận lửa lớn bốc lên thiêu rủi tất cả mọi thứ Người đàn bà ắc độc chìm trong biển lửa cùng căn nhà vội luôn cả tội ác man dở bao nhiêu năm của bà ta Rồi quay sang nói với mò chừng Diệt xong cái con bò mẹ này rồi Sư thúc có về nhà bột chuyến không? Sư phụ con nhớ thúc lắm đấy Làm bao nhiêu đồ ăn ngon để thúc về ăn đấy Nghe thấy đồ ăn mắt môi chừng sáng lên Bụng lại réo ẩm mỹ như thể bị bỏ đói đã lâu Rồi dục thằng cháu À đi Công lâu rồi ta chưa về thăm sư huynh rồi Ê ta nhớ cái tay nghề nấu ăn của sư huynh ghê đó Xem ra lần này ta với mày lại được ăn rồi con Đi mau đi Hai người cười phá lên Không ngại lúc này đang đã giữa đêm mà kinh như vậy đi tiếp Sáng hôm sau hai người có một ngôi chùa Bèn vào xin bữa cơm chay tiền gửi luôn linh hồn thằng bé con bên trong chiếc lọ của sồi để ngày ngày ở lại nghe kinh kệ giảm bớt nghiệp quả còn đi đầu thai hai người được đi gần một ngày đường thì về đến núi nơi sư huynh của mo chừng tu tập hai huynh đệ gặp nhau mừng lắm đã rất lâu rồi họ chưa từng gặp lại lần này mo chừng quyết định ở lại đó với sư phụ luôn cầu nhau dạy bảo sồi Anh nghe như vậy thì mắt trợn lên mồm méo đi Một mình sư phụ đã đủ mệt rồi Bây giờ lại có thêm lão sư thúc Đúng là khóc bằng tiếng mán cũng không đủ được màn mối méo sạch thở dài thuyền tuyệt Quay ra thì thấy thằng đệ tử của mình đang ôm bụng cười bò Lão sồi với được cây que gần đó ném vào người của thằng Lạc Tổ cha chứ, mày còn cười sư phụ hả? Vừa né nó vừa đáp lại Tính ra tuổi trẻ của thầy cũng dữ dội gớm nhờ Cái mà nói đi không phải nói lại Nếu không có sự kèm cặp khắt khe Từ sư phụ và sư phúc của người Thì sao có một lão sồi vang danh thiên hại như bây giờ chứ Mà kể thì báo đời cỡ nào Con vẫn tự hào về thầy con lắm Hôm nay con làm một mâm cơm thật ngon Để thầy ăn nhé Nghe nói có đồ ăn ngon Lão sồi mắt sáng rực, Bồng ráo ẩm ầm dục thằng đệ tử tâm phúc Đi nấu cơm ngay Tính ra lão cũng đã quá là may mắn Trước thì có sư phụ nấu ăn cho Giờ thì được thằng đệ tử báo đời nấu ăn cũng ngon không kém Ây ra suốt của lão đỏ quá đi thôi Một bàn đồ ăn thơm phức được bày ra trước mặt Lão rồi tham lam hít thả không khác gì con ma đói Ngồi xuống công khách khí đánh chén cật lực Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon Mà cũng ngon thật nha Lão cũng ăn bao nhiêu đám Quán cũng có mặn Chay gì cũng đều đã nếm thử ấy vậy mà đồ ăn cái thằng đệ tử của lão làm Vẫn là một trình độ gì đó khác hẳn Vừa bụng lão lắm nha Buông bắt đũa xuống Rồi phát ra một tiếng ngỡ rõ to Lão phơi cái bụng căng tròn đầy đồ ăn của mình ra mà xoa Mồm vẫn còn tấm tất khen Thằng lặng thì cười đến thích cả miệng Thầy của nó nhiều lúc mỏ hỗn tí thôi Thì nhưng mà thương nó lắm Sống trên đời mười mấy năm chỉ khi gặp được lão sồi nó cảm nhận được thế nào gọi là tình thương chỉ cần có vậy nó nguyện một đời tận hiếu với lão sồi Cùng kính tôn trọng cả cuộc đời nó bây giờ và mãi về sau vừa thu dọn đi lên thì nó nghe thấy bên ngoài có tính đàn bà vừa đi vừa bù lu bù loa ôi thầy ơi thầy ơi thầy cứu nhà con thầy ơi khổ quá thầy mo giật bắn mình bật dậy mồm phun ra từng chữ hả hả hả sao đấy làm sao đấy Ngày đàn bà bấy giờ tín lại rồi khóc um cả lên Thầy ơi thầy cứu nhà con Mười ngày mà chết mất năm mạng rồi thầy ơi Lão sối nghe xong thì nói trùng tang Được rồi bà về nhà đi Tôi vừa để tử sang ngay Lạc ơi chuẩn bị đồ con Một tiếng vầng rõ to vọng lại Và chỉ một lúc sau Hai thầy trò lão sối này nghịt gọn gàng, Mang đồ nghề đi Để tiếp tục cuộc hành trình Chứ mà diệt quỷ giúp đời